thích thú vị tương đầu nghĩa là tính cách hợp nhau hết chú thích càng ngự làm cảm ơn đồng nghiệp đã báo tin không để ý đến câu nói vừa ngạc nhiên vừa nghi hoặc vừa phần khích của đồng nghiệp hai người có ban đầu từ bao giờ thế càng ngự làm 3/4 cảng đến công ty với tốc độ tên lửa Cô nhân viên ở Quấy Tiếp Tân mắt sáng ngời khi nhìn thấy Cao Ngựa Lam mạng giọng nói nhỏ. Ngựa Lam, Ngựa Lam, bạn trai cô vừa đến đây. Cao Ngựa Lam dùng mình, đúng là ta bay vạ gió, sao ai cũng biết thế này. Ôn Sa đang ở đâu? Cao Ngựa Lam cho rằng câu hỏi của cô rất có trình độ, vừa không thừa nhận bạn trai gì đó, vừa có thể so hỏi xem anh ta đang ở đâu. Bây giờ, việc cần kiếp trước mắt là phải đi giúp mầm mống gây họa đó trước khi anh ta gây chuyện. Câu trả lời của cô Tiếp Tân cũng tương đối có trình độ. Ôn Sa và bạn trai cô đang ở cùng nhau. Cả ngội làm hơi lên giọng. Họ ở đâu? Cô nghiến răng không thèm giữ vẻ khách giáo lịch sự nữa. Trong văn phòng của Ôn Sa, Cao Ngưỡi Lam ngẳng đầu, dài bước đi lên văn phòng ôn xa. Mới đi vài bước, cô không nhịn được quay đầu giải thích. Anh ta là đồ giả mạo, tôi không quen biết anh ta. Cô Tiếp Tân mỉm cười. Tôi biết rồi, cô họ đi đi. Nhìn vẻ mặt của cô Tiếp Tân, Cao Ngưỡi Lam càng thấy ấm ức. Tôi thật sự không quen biết anh ta. Nụ cười trên môi cô Tiếp Tân nỏ rộng hơn, nghe chừng giải thích không thông. Cao ngự Lam liền quay người, lao về phía có hai mầm tai họa. Cao Ngựa Lam vừa khuất bóng, cô Tiếp Tân liền bấm điện thoại. Tất cả chú ý, nhân vật nữ chính đến rồi, mọi người xem có chuyện gì hay ho nhất định phải cho tôi biết đấy. Tôi nói cho mọi người nghe, bây giờ tôi phát hiện hóa ra Ngựa Lam vô cùng đáng yêu. Bạn gái cô ấy nói là không thân. Bạn trai bảo khu biết Mọi người không được chứng kiến vẻ mặt vừa rồi của ca ngựa lam Ngượng ngùng lắm cơ May mà ca ngựa lam không nghe thấy những lời nói của cô tiếp tân Nếu không, cô sẽ thấu huyết ngay tại chỗ Cô đi thẳng đến văn phòng của ôn xa Từ ngoài nhìn vào, ca ngự lam thấy doãn tắc đang ngồi ở bên trong Trò chuyện vui vẻ với ôn xa Bây giờ là gần cuối giờ chiều Ánh nắng mặt trời dị dàng chiếu qua cửa sổ lớn vào trong văn phòng, hát đúng lên người soạn tác và ôn xa. Người đàn ông ca to anh Tuấn, cô gái xinh đẹp diễm lệ hai người chăm chú nói chuyện trong không khí ôn hòa. Dưới ánh nắng phản chiếu, họ tạo thành một bức tranh đẹp mắt. Chỉ có điều, đôi nam thanh nữ tú đó đều là kẻ tiểu nhân ti tiệm vô liêm sỉ. Cao ngự lam nghiến răng nghiến loại, đến mức không thể cầm thùng rác trong văn phòng chụp lên đầu họ. Cao Ngựa Lam không biết doãn tác đến đây làm gì, cũng không rõ hai người nói chuyện gì. Cô thậm chí có lúng ta lúng túng, không biết nên cư xử như thế nào trong tình huống này. Cao Ngựa Lam nhìn ngang nhìn ngược, chỉ thấy mọi người trong công ty đều thò đầu quan sát cô. Cao Ngựa Lam nghĩ, bây giờ xông vào mắng chửi cũng không phải là thượng sách, vì vậy cô đứng nguyên tại chỗ, Im lặng nhìn hai người trong văn phòng. Duy vất biến, ứng vạn biến. Theo dõi tình hình, tìm ra đối sách rồi tính sau. Càng ngữ lam không động đậy mọi người ở xung quanh bắt đầu hành động. Có người cầm điện thoại. Alo, tình hình hơi phức tạp. Nữ chính đứng yên bất động, chỉ trừng mắt nhìn đôi ở bên trong. Mà đôi đó cũng buồn cười thật, nói chuyện mãi không chịu ra ngoài. Hi hi, Không rõ tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì. Có tình hình mới, em sẽ báo cho chị biết. Thật đó, thật đó, anh không lỗi em đâu. Lần đầu tiên anh gặp chuyện một người đàn ông và một người đàn bà tranh cướp một người đàn bà. Chưa, chưa, bây giờ vẫn chưa động thú. Anh đợi xem thế nào. Trong bầu không khí kỳ lạ và căng thẳng, thính lực của các ngũ lam tăng lên đến 200%. Cô gần như nghe thấy hết mọi lời bàn tán thì thầm to nhỏ của đồng nghiệp cũ. Các ngựa lam than thầm, cô muốn lặng lẽ giải quyết, nhưng bọn họ không chịu cho cô cơ hội. Các ngựa lam xài bước rộng về phía đôi nam nữ trong phòng, cô ưỡng ngực ngầm cao đầu rất có khí thế. Khi các ngựa lam để cánh cửa kính bước vào, đôi nam thanh nữ tú ở bên trong đồng thời quay đầu. Nhìn thấy cô, họ đều nở nụ cười mê hồn, đóng thanh lây tiếng. Em yêu, đến rồi à. Hai giọng nói ngọt ngào mang âm hưởng tự tính và đầy nhiệt tình, khiến khí thế của các ngữ lam hại đi một nửa. Vô đứng ngây người ở cửa xa vào, không dám quay đầu xem phản ứng của đồng nghiệp ở bên ngoài. Sau đó, các ngựa lam nhanh chóng thay đổi chiến lược, xông đến lôi dãn tắc đi ra ngoài. Càng nói càng sai, thời buổi này chỉ tưởng tượng của con người bay tận lên vũ trụ. Bất kể cô giải thích thế nào cũng sẽ diễn biến thành tính tiết cô không thể ngờ tới. Vì vậy, ca ngự lam quyết định sự im lặng, cô dẫn anh chàng này đi là được rồi. Cao ngự lam thực hiện phương châm, im lặng là vàng, nhưng dọn tác không như vậy. Anh ta vừa bị ca ngự lam kéo đi, vừa quay đầu nói với ôn xa bằng một giọng ngạo mạng. Cô thấy chưa, người lam lam chọn là tôi. Cao Ngựa Lam suy tắt thở khi nghe câu này. Cô buông tay dọn tắc, quay lại nhìn anh ta bằng ánh mắt hung giữ Anh, vui lắm phải không? Dọn tắc giơ hai tay đầu hàng, miệng rũ ngọt ca Ngựa Lam. Được rồi, đừng giận nữa mà. Tôi nghe nói cô bị ức hiếp, nên đến xem ngọn ngùa là thế nào. Không báo trước với cô là tôi không đúng. Nói xong, dọn tắc tiến lại gần ca Ngựa Lam, cuối đầu nói nhỏ vào tay cô. Tôi đã mất công đến đây, thì cô hãy lợi dụng tôi trước đi, nhanh lên. Càng Ngựa Lam chứng mắt nhìn Doãn Tắc, lợi dụng cái đầu anh. Cô hạ giọng cảnh cáo anh ta. Anh hãy nghe cho rõ, chuyện này đối với anh có thể là thú vị, nhưng tôi thì không. Nếu anh còn làm bừa nữa, tôi sẽ úp cái thùng rác lên đầu anh. Doãn Tắc mỉm cười, Hương mặt bèo lộ vẻ bất lực Anh vứt tay nói Tôi biết rồi, cô đừng giận nữa Hai người đứng gần nhau Lại ghé sát tay thì thầm to nhỏ Trong con mắt của những người xung quanh Họ quả nhiên là một đôi tỉ nhân thân mật Một nồng ngập nam ở bên cạnh Đột nhiên cất dọa châm biếm Bình thường nhìn có vẻ tử tế Không ngờ lại là loại người đó Nàm nữ đều không tha Thối đi thế là cùng Cả ca ngựa lam và dọn tắc Đều nghe rõ câu nói vừa rồi Trong ngựa lam cứng đỏ người Hai tay cuộn chặt nằm đấm Cô cố gắng kiềm chế để không quay xa nhìn người đó Cô chỉ to mắt nhìn thẳng Về phía trước Phía trước chính là gương mặt của dọn tắc Dọn tắc thu lại nụ cười Quay đầu nhìn người vừa lên tiếng Ca ngựa lam đỏ bừng mặt Nghe những lời nhục mạ, cô tức đến mức nhất thời không biết phải phản ứng thế nào. Cô cảm thấy rất hối hận, cô không nên đến công ty cũ. Lần này còn bị lăng nhục hơn cả lần trước. Tại sao cô lại ngốc ngách quay về nơi này? Bọn họ ở đây thích kiếm chuyện làm cho vui. Dù sao cô cũng thôi việc rồi, tự nhiên lại đến đây để nghe những lời nhục mạ như thế này. Doãn tắc nắm tay ca ngữ lam kéo cô đi ra ngoài. Càng ngũ lam cúi gặp mặt, không phản kháng. Cô cố tình nấp sau thân hình cao lớn của dọn tắc. Càng ngũ lam thầm nhủ, cô sẽ không bao giờ trở lại nơi này nữa. Dọn tăng đột nhiên dừng lại. Càng ngũ lam cũng dừng bước theo anh ta. Cô ngẳng đầu nhìn, mới phát hiện hai người đứng ngay bên cạnh đồng nhục nam vừa nói lời nhục mạ cô. Người này ở công ty hay ăn nói bừa bãi nên không ai thích hắn. Doãn tăng đồn ngột cầm thùng đựng giác bên cạnh chỗ ngồi người đàn ông chụp lên đầu anh ta. Mọi người há hốc miệng. Cao ngưỡng lam sững sò. Cô còn chưa kịp phản ứng. Doãn tăng đã nhét một thùng giác khác vào tay cô và nói lớn tiếng. Em yêu, lên đi. Cao ngưỡng lam kích động, cầm thùng giác, xông lên rất nhanh, chụp mạnh lên đầu người đàn ông. Người đàn ông bị một thùng đựng giác úp vào đầu, còn chưa kịp gỡ xuống, đã bị cái thứ hai chụp lên. Cao Ngựa Lam mang dối giả. Anh mới là đồ thối tha, thối không chịu được. Doãn Tăng vỗ tay khen ngợi Cao Ngựa Lam. Hành động xong, anh kéo Cao Ngựa Lam đi ra ngoài, đồng thời lên tiếng. Được rồi, cần giải thích cũng đã giải thích rõ, chúng ta đi thôi. Đánh người gọi là giải thích rõ. Nhưng lập luận này khiến Cao Ngựa Lam cảm thấy hài lòng. Làm người quả nhiên không thể quá ninh nhược. Đối với kẻ tiện nhân cần phải sử dụng bạo lực. Bọn họ mới bước được hai bước, đằng sau có tiếng chỉnh mắng. Người đàn ông đê tiện đã tháo thùng rắc ra khỏi đầu, vừa sông về phía cao ngựa lam vừa lớn tiếng chỉ rùa. Doãn tác lập tức quay người, cẩy mạnh người đàn ông bắn sang một bên. Muốn đánh nhau hả? Anh thử động thú đi. Doãn tác tiến thêm một bước, Mạnh lùng nhìn người đàn ông đê tiện. Anh có thân hình cao lớn, ánh mắt sắc bén, ràng vẻ hùng dũng như sắp tham trì đến nơi. Trong con mắt của ca ngựa lam, anh chàng chân bỏ bột ngồi xe đột nhiên biến thành nam tử Hán lúc nào không hay. Được sự cổ vũ của dọn tắc, ca ngựa lam ở đằng sau lưng anh cũng sắn hai tay áo. Người đàn ông đê tiện trốn bước khi chứng kiến cảnh nam hung hãn, nữ hung hăng trước mặt. Hơn nữa trong chuyện này, hắn là người sai trước tiên, nếu đánh nhau thật không biết hậu quả sẽ thế nào. Chính vì vậy, hắn chung bước, không dám động thù. Lúc này, nhân viên công ty tụ tập hành vòng trong vòng ngoài. Không ai xông vào căn ngăn mà chỉ đứng ngoài xem trò vui. đến ôn xa cũng xuất hiện ở cửa văn phòng, hắn lẽ đứng nhìn. Doãn tắc và các ngũi lang với chuyện ẩm ý ở công ty, cuối cùng kinh động đến lãnh đạo cao cấp. Giám đốc đòi hỏi đi đến Mọi người tụ tập ở đây làm gì hết chuyện để làm rồi à Doãn tăng cất cả giọng đáp lời Đúng rồi đó lãnh đạo bọn họ nhàn rỗi quá đi Cao ngự làm giật mình anh chàng này lại biến thành ảnh đế rồi nguy hiểm quá Cao ngự làm sợ doãn tắc gây chuyện cô lập tức kéo anh ta chạy ra ngoài Doãn tăng vừa chạy vừa quay đầu hét Lãnh đạo, bọn họ hư quá Hãy trừ lương bọn họ Nhất định ông phải trừ lương đấy Cao ngựa lam tối sầm mặt Dùng hết sức lôi dọn tắc vào thang máy Khi cửa thang máy đóng lại Cô mới thở phàng nhẹ nhõ Cô chạy làm gì Chẳng phải cô muốn đến đây đòi lại công bằng Chứng minh bản thân trong sạch sao Cao ngựa lam trứng mắt nhìn dọn tắc Nếu không phải anh ta đến đây gây chuyện Cô sẽ không trở thành tâm điểm bàn tắm lần nữa. Càng mượn lam quay đầu nhìn con số chạy trên cửa thang máy. Trong lòng thầm tính, bước tiếp theo nên làm gì? Được rồi, tôi xin lỗi. Tại tôi Hiếu kỳ không biết vụ này cụ thể là thế nào nên mới tìm đến. Tôi không ngờ cô cũng tới, khiến cô rơi vào tình huống khó xử. Cho tôi xin lỗi. Doãn tắc nó nghiêm túc. Nhưng ca ngũi lam cảm thấy anh ta không một chút thành ý. Thằng máy vừa mở cửa, ca ngũi lam lập tức đi ra ngoài, dọn tăng đuổi theo cô, anh còn chưa mở miệng. Ca ngũi lam quay đầu hỏi. Chân mỏ bổi của anh đâu, anh không phải ngồi xe lăn một tháng sao? Dọn tăng giữ người trong một vài giây rồi nói nụ cười nửa miệng. Khả năng vụt hồi của tôi vượt quá sức tưởng tượng của bác sĩ. Lột lửa đảo. Càng ngũ lam định má anh ta trong đầu cô đột nhiên lé lên một ý nghĩ. Anh lừa tôi đúng không? Chân bó bột đều là giả. Báo cáo nghiệm thương với hóa đơn viện phí gì đó cũng là giả nốt. Cô sử dụng bạo lực khiến chân tôi bị thương tuyệt đối là sự thật. Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Đỉnh đầu ca ngưỡng La bắt đầu bốc hòa. Bác sĩ mông cổ là bạn học của tôi. Thấy chân tôi bị chật khớp, cậu ta có lòng tốt bắt tôi đi kiểm tra tỉ mỉ toàn thân. Sau đó cậu ta đem thạch cao bó vào chân tôi rồi kê đơn thuốc đắt tiền nhất. Cậu ta rõ ràng muốn hút hết nước mỡ của tôi mà. Anh ta có thu án với anh Đó là bạn thân của tôi Chỉ là cách thể hiện tình bản hơi đặc biệt một chút Cao Nguyễn Lan thật sự muốn gầm lên Anh chỉ bị trật khớp Tại sao còn đưa cảnh sát đến nhà bắt tôi À, Lôi Phong cũng là bạn học của tôi Tôi nhờ cậu ấy tìm cô Sau khi tìm thấy cô, tôi muốn đi đón mang đầu về nhưng chân tôi bị bó bột không tiện di chuyển, cần có một người giúp đỡ mới được. Doãn Tăng trả lời rất thành khẩn. Cảnh sát vì nhân dân phục vụ, nhân dân chân bị bó bột, cảnh sát để xe lăn cũng là chuyện nên làm. Nên cái đầu anh ấy, mấy người khác anh thích đùa dưỡng chơi kiểu gì thì về nhà các anh mà chơi, tại sao lại vô vị đến mức đi lừa đảo dọn nạt quần chúng vô tội? Anh ta đúng là đồ khốn mà. Cao Ngộ Lam tức đến mức bốc khói trên đỉnh đầu Sao có thể nói là lửa đảo dọn nát Dọn tắc ôm ngực Da vẻ bị đốn thương nặng nề Cô làm nhục khiếu hại ước của tôi quá Không Tôi đang coi khinh hình vi của anh Cao Ngộ Lam nghiến răng ghen kép Cô không thèm nhìn dọn tắc Ngần đầu bước đi Hứa đi cô vừa lầm bầm Tên này chẳng ra gì Mình không nên phí công khinh thường hắn Doãn tác đứng theo nhìn bóng lưng cô Miệng hét lớn Tam Lam Tôi và cô khá tâm đầu ý hợp Chúng ta làm bạn nhé Cút Càng ngựa Lam hùng hủ bước đi Lãng phí là phạm tội Cô không có nhiều sự khinh thường Không thể lãng phí với tên là ghét kia Càng ngựa Lam dài bước dài Vừa đi vừa ngoài đầu Đáp lời doãn tác Khi quay lại, cô đồn ngột đâm vào một thân cây khá lớn. Cao ngưỡng lam đau đến mức ôm đầu ngồi sụp xuống đất. Đằng sau vọng đến tiếng cười ha hà của dọn tắp. Cao ngưỡng lam chỉ thầm trong lòng. Cô quyết định lãng phí thì lãng phí, cô sẽ coi khinh tên vô lại đó đến cùng. Trường 5 Gia đình ấm áp buổi tối hôm đó, ca ngũ lam trần trọc cả đêm, chuyện năm xưa ùa vẻ trong trí óc cô lại thêm vụ bị ôn xa hãm hại và soạn tắc vừa dỡn, khiến cô càng nghĩ càng tức, càng nghĩ càng phiền não. Cuối cùng, ca ngũ lam quyết định tỉnh dậy thu dọn hành lý. Tổ chức khủng bố tinh thần có hỏa lực quá mạnh, quân ta không chịu nổi nên đành phải tạm thờ rút lui. Cao Ngựa Lam quyết định không đi tìm việc, cũng không muốn tìm, cũng không tiếp tục tìm đàn ông. Gần đây chuyện gì cũng không thuận, cô nghĩ tốt nhất nên về về bố mẹ tìm bóng không khí ấm áp của gia đình. Có thể giúp đổi vận may cũng nên. Bố mẹ Cao Ngựa Lam sống ở thành phố C, cách thành phố A nơi cô làm việc chỉ 4 tiếng đồng hồ ngồi xe. Việc bát xe buýt cũng rất thuật tiện. Đây cũng là một trong những lý do khiến bố mẹ Cang Ngũ Lam đồng ý để cô con gái yêu ra ngoài gây dựng sự nghiệp vì con gái vẫn ở trong phạm vi có thể kiểm soát. Ngày hôm sau, khi Cang Ngũ Lam tay sách túi hành lý xuất hiện ở cửa nhà, bà Cao giật mình. Cô con gái yêu trở về mà không báo trước hôm nay có phải ngày lễ Tết, có xảy ra vụ tăng hỉ gì đâu. Bà Cao nhìn con gái một lượt từ đầu đến chân, bắt gặp ánh mắt vô hồn. Về mặt đỡ đẫn của con gái, bà Cao lập tức toán ra con gái xảy ra chuyện gì đó ở bên ngoài. Nhưng dù bà sợ hỏi thế nào, Cao Ngựa Lam chỉ đáp, không có chuyện gì. Mẹ Cao vội vàng có điện cho ông Cao có năng ở cơ quan. Hai ông bà thỏa thuận với nhau, con gái chắc có chuyện gì buồn, không thể để con gái buồn thêm. Hai ông bà nhất định sẽ cố nhịn, không ép hỏi con gái, đợi đến khi có cơ hội trò chuyện rồi tính sau. Nhân dịp con gái về nhà, Ông bà sẽ thúc tiến việc tìm con rẻ. Con rẻ chỉ cần tìm người có trí tiến thủ, có thể giúp con gái chữa trị vết thương lòng và chăm sóc con gái nửa đời còn lại là được. Sau khi thương lượng, bà Cao cảm thấy yên lòng hẳn. Để cho đón con gái trở về và tạo bầu không khí vui vẻ, bà Cao ra chợ mua nhiều thức ăn, chuẩn bị một bữa tối thịt soạn. Nào là sườn xáo chua ngọt, nào là đậu phụ cay, canh gà hầm, Cả sốt, cà chua Sáu đĩa thức ăn Một bát canh để đầy bán ăn Khiến cao ngựa lam Mắt tròn, mắt dẹp Bố, nhà mình trùng số à? Không, nhưng vừa rồi Xuyết nữa bố cũng trùng số đấy Xuyết nữa là sao ạ à? à, tuần trước bố đột nhiên có linh cảm Nghĩ ra một dãy số Đến khi mở thường Cả dãy số đều đúng hết Không sai một con số nào Ông Cao nói với giọt đầy tự hào. Cả dãy số đều trúng. Sao bố lại bảo là suýt trúng ạ? Cao ngựa lam không khỏi giật mình. Bố cô cũng có lúc đoán trúng số độc đắt. Ông Cao tỏ dài, tỏ ra vẻ tiếc nuối. Bố nghĩ thì nghĩ vậy. Nhưng đến lúc viết ra, bố cảm thấy có hai con số nên đổi lại. Đến lúc ra ngoài, bố lại sửa thêm hai con số khác. Tới điểm bán vé số, bố đối chiếu với người ta, sửa tiếp mấy con số còn lại. Ông Cao tỏ ra đau khổ. Cuối cùng bố chẳng trúng một số nào. Cao Ngộ làm ngây người. Thế này gọi là suýt trúng sao? Cô phụ vai bố lên tiếng ăn ủi ông trúng thì thôi, bố hãy giữ lấy phong độ. Ông Cao nhăn mặt có vẻ không cam tâm. Ông gắp hai cái chân gà và bát. Ăn gì bổ nấy, bố phải ăn nhiều chân gà để có thể bắt được tiền. Chú thích từ chân và bát cùng âm. Hết chú thích. Nhăn đến vụ mua vé số, ông cao như gãi trúng chỗ ngứa, vừa gặm chân gà vừa kẻ lề một hồi. Dưới gầm bàn, bà Cao đá chân ông Cao. Ông Cao luyến gắp thức ăn cho con gái và bắt đầu dò hỏi con gái lý do về nhà. Cao Ngựa Lam vừa ăn cơm vừa nghĩ xem nên giải thích với bố mẹ thế nào. Bố mẹ cô không phải ngốc ngách, cô đột nhiên bỏ về nhà, khó có thể tìm lý do thuận tai. Vì vậy, Cao Ngựa Lam khai thẳng cô bị mất việc. Tất nhiên, cô không nhắc đến quá trình cụ thể mà chỉ bảo công ty có kẻ tiểu nhân hãy cô mất việc. Còn bị đồng nghiệp chê cười là không có bạn trai. Nghe đến đây, bà Cao vỗ đùi đánh đét. Lam Lam, chúng ta không thể chỉ thua. Con phải mau tìm bạn trai, dẫn đến công ty cho bọn họ thấy. Đúng đây, Lam Lam, con đừng buồn. Ba quen biết nhiều thanh niên trẻ tuổi lắm. Ba sẽ giới thiệu cho con. Con có thể chọn một người cả làng đều vui. Ông Cao không bỏ qua cơ hội thêm dầu vào lửa. Càng ngữ Lam cúi mặt chăm chú ăn. Còn cả làng đều vui nữa, bố cô vận dụng thành ngữ ngày càng linh hoạt. Cô biết ngay mà, muốn tìm không khí gia đình ấm áp không phải là chuyện dễ dàng. Chưa đâu vào đâu mà không khí gia đình cô đã nóng đến mức toàn thân cô đổ mồ hôi lạnh. Bố, mẹ, con vẫn ổn, hai người không cần vội. Chỉ là bỗng dưng có thời gian rảnh rỗi. Lâu lắm con không gặp bố mẹ nên mới về nhà, ở vài ngày. Mấy hôm nữa con sẽ quay lại thành phố A vài Còn công việc và bạn trai Quyết tâm là sẽ tìm thấy thôi Không xa đâu ạ Cô tần ngàn vài giây Rồi bổ sung thêm một câu Bố mẹ đừng sắp xếp Buổi quay mặt ăn cơm đấy nhé Con nói ừ. trước con sẽ không đi đâu Ông bà Cao vừa nghe xong Liền đưa mắt nhìn nhau Và không nhắc đến chuyện bạn trai nữa Buổi tối Hai ông bà lại đóng cửa phòng thương lượng Con gái rượu ở ngoài chịu cực khổ Bây giờ về nhà Nhất định phải khiến con gái lấy lại tinh thần. Ông bà sẽ cố giữ cho con gái ở nhà thêm một thời gian. Sau đó tìm một chàng trai tốt cho con gái. Gặp đúng đối tượng, con gái tự nhiên sẽ không đi nữa. Còn về là cảnh cáo đừng sắp đặt ăn cơm coi mắt. Đó là chuyện vặt dễ giải quyết. Ngày mai, để em. Bà cao vỗ ngực, mặt đầy vẻ tự tin. Sáng ngày hôm sau... Bà Cao lôi con gái ra khỏi giường từ sớm, bắt cô cùng bà đi tập thái cực quyền. Bà phân tích, thanh niên cần phải thường xuyên vận động, vận động sẽ giúp tâm trạng tốt hơn. Càng Ngũ Lam thấy mẹ nói cũng có lý, luyện tập quyến cước có thể gạt bỏ tâm trạng tồi tệ cũng không biết chừng. Thế là cô lấy tinh thần cùng mẹ ra khỏi cửa. Nào ngờ môn thái cực quyền của bà Cao là hàng giỏm. Huấn luyện viên là một bà già, mối may quay cuồng nhưng tự xưng quyến pháp, suốt quỷ nhập thần. Một đám các bà trung niên và cao tuổi đứng sau chân tay loại xí ngậu theo. Cao Ngũ Lam đứng giữa bọn họ, như ngỗng, lẫn và đàn gà. Vô cùng nổi bật, những người qua lại trong công viên đều đưa mắt nhìn cô, miệng không khép nổi. Các bà già tập rất nhịp nhàng, chỉ có Cao Ngũ Lam đứng như phỗng, chân tay lòng ngóng vụn về. Cô cũng muốn hòa nhập vào tập thể nhưng không biết mùa thái cực quyền hàng sòm bảo cô phải làm sao đây. Ai có thể nói cho cô biết tại sao những người già tập thái cực quyền trên tivi có thể ung um dung tự tại như vậy còn hoạt động của mẹ cô chân tay vùng loạn xạ. Không muốn trở thành tâm điểm Cao Ngựa Lam định kéo mẹ cô đi về nào ngờ khi đến gần Cao Ngựa Lam nghe thấy mẹ cô nói chuyện với hai bà thím ở bên cạnh Sớm quá các cậu ấy không chịu thức dậy sao, cũng phải thôi. Thanh niên thường thích ngủ nướng, chúng ta tìm cơ hội khác vậy. Nghe câu này, Cao Ngự Lam cảm thấy hơi kỳ lạ. Lại thêm hai bà thím đưa mắt nhìn cô, khiến Cao Ngự Lam càng có cảm giác bất an. Cao Ngự Lam nhanh chóng kéo bà Cao ra về. Cô thầm nhủ, ngày mai sẽ không tập tành gì nữa. Bước đầu tiên thất bại nhưng bà Cao không nhột trí. Bà lại đưa ca ngưỡng lam đi chợ mua thức ăn. Ca ngưỡng lam một tay xách túi rau, một tay xách túi cá cùng bà Cao đi một vòng. Cuối cùng họ dừng lại trước một quầy thịt lợn. Ca ngưỡng lam cảm thấy khó hiểu thì mẹ cô cứ lật đi lật lại từng miếng thịt lợn mà không chịu mua miếng nào. Ngay sau đó có một bà thím mập mạc, tóc uống xoăn tít đi tới. Bà thím tư cười nhìn bà Cao, quay sang đánh giá ca ngưỡng lam rồi gật rào hài lòng. Mẹ Cao nói với vẻ mừng rỡ. Chị Yến cũng đi mua thức ăn à, trùng hợp thật đấy. Đây là Lam Lam, con gái em. Lam Lam, chào dị Yến đi con. Cao ngộ Lam lên tiếng chào hỏi, vì thấy mẹ cô ngó nhìn về phía sau dị Yến. Cao ngữ Lam hiểu ra mẹ cô đang chơi trò gì. Quả nhiên có một người đàn ông trẻ tuổi cao cao gầy gầy đi tới. Anh chàng này ngoại hình tương đối ổn, nhưng mặt anh ta nhăn nhó, thể hiện rõ thái độ không hài lòng với môi trường ở chợ. Mẹ, mẹ mua xong chưa? Mau đi thôi, ở đây bẩn kinh lên được. Người đàn ông vừa tiến lại gần vừa lên tiếng ca cầm với dị Yến. Dị Yến kéo anh ta ra phía trước. Đây là Cường nhà tôi. Hôm nay cháu nó tự nguyện đưa tôi đi chợ mua thức ăn. Bà Cao liền nói khách giáo vài câu nào là khen Cường, trẻ tuổi tài cao. Nào là khen Cường, hiểu thảo với mẹ Người đàn ông tên Cường bắt đầu với mẹ con ca Ngũ Lam Rồi lại dục mẹ anh ta muốn nhanh còn về Dị Yến vội lên tiếng Anh yến các con đều không thích đi chợ Vậy con và Lam Lam hãy ở đây Mẹ và mẹ Lam Lam đi mua thức ăn Lát nữa quay về đón hai đứa ca Ngũ Lam tối sầm mặt Không phải đi chứ Vì cô nói sẽ không tham gia những cuộc ăn cơm coi mắt, nên mẹ cô hẹn đi chợ coi mắt. Mẫu thần đại nhân của cô quả là tài giỏi. Việc coi mắt cũng có thể biến tướng đến tận cửa hàng thịt lợn. Hai bà mẹ vui vẻ sát tay nhau đi mất, để lại ca ngộ lam và người đàn ông tên Cường mặt đối mặt. Sau đó anh chàng tên Cường cười nhạt. tối bên ngay mà, mẹ tôi hôm nay tự nhiên kêu chân đau bắt tôi đưa đi chợ, hóa ra là chợ này. Anh lia ca ngũ lam, giọng nói coi thường. Ngày nghiệp của cô không dễ kiếm đối tượng, hẹn gặp ở nơi khác hôm xong, nên phải bày trò ở chợ. Ngự khí châm biếm của anh ta khiến ca ngũ lam hết sức phản cảm. Việc anh ta tự đề cắp bản thân khiến cô càng ghét anh ta hơn. Cô cũng bị lừa đi coi mắt, anh ta dựa vào cái gì mà dám nói cô như vậy. Cao Ngũ Lam ngần đầu nhìn qua anh ta rồi lại cúi xuống quẩy thịt trước mặt. Anh sai rồi, hẹn gặp ở đây, không phải là do nghề nghiệp của tôi không tốt, mà là tôi cố ý đến đây để so sánh. Cao Ngũ Lam kéo dài giọng nói, khiến tên Cường cảm thấy rất hiếu kỳ về câu nói tiếp theo của cô. Cao Ngũ Lam liền chỉ tay vào cái đầu lợn, nói lương tiếng. Để so sánh xem, nếu người con trai tôi gặp không bằng cái thù lợn kia, Thì tôi thà mua cái thủi lọn còn hơn. Nói xong, Cao Mũ Lam hét với bà chủ hàng thịt. Bà chủ, tôi mua cái thủi lọn này. buổi tối, cả nhà mở tiệc đầu lọn. Ăn cơm xong, ông bà Cao lại kéo nhau vào phòng thầm thầm thì thì. Kế hoạch ngày hôm nay coi như thất bại. Buổi con mắt đầu tiên ở sân tập thể dục, đối tượng không xuất hiện. Buổi con mắt thứ hai ở trọ kết thúc trong không khí không mấy vui vẻ tham gia về tìm con rể không dễ dàng. Hai ông bà than thở xong liền động viên nhau. Ông Cao vỗ ngực. Ngày mai để anh. Ngày hôm sau, cả Ngộ Lam nhất định không ra khỏi cửa. Cô ở nhà hết ngủ lại ăn, hết ăn lại ngủ. Bà Cao ngoài việc đi chợ mua rau, thời gian còn lại ở nhà cùng con gái. Cao Ngựa Lam cảm thấy yên tâm, cô trốn ở trong nhà chắc sẽ không xảy ra sự cố nguy hiểm gì. Đến bữa tối, ông Cao vẫn chưa đi về. Bà Cao gọi con gái xuống bếp ăn cơm, nói hôm nay ông Cao đi uống rượu không về nhà dùng bữa. Ăn cơm xong, Cao Ngựa Lam xem tivi một lúc rồi cầm quyền tạp chí đi vào nhà vệ sinh. Ngồi xuống bồn cầu, Cao Ngựa Lam đột nhiên nghĩ đến ôn xa. Cô ta nói có người hãm hại cô ta nên cô ta mới kéo cô xuống bùn. Như vậy là có người trừ trộm tấm ảnh đó với mục đích gây ra tin đồn không hay cho Onsa. Nhưng tại sao Onsa lại nói cô là bạn gái của cô ta? Lẽ nào Onsa sau vụ này ảnh hưởng không tốt, công ty sẽ đuổi việc cô ta nên tìm một tấm đệm thay thế. Nếu cả hai người phạm lỗi, công ty sẽ chỉ đuổi việc một người, còn một người thì chỉ bị cảnh cáo gian đe. Càng ngũ Lam cầu đối với công ty không có cũng không sao. Người ở lại tất nhiên là ôn xa. Càng ngũ Lam càng nghĩ càng thấy tức giận. Đúng lúc này, Càng ngũ Lam nghe thấy tiếng cửa nhà lại cạch mở ra và tiếng vua cô vọng vào. Lam Lam, Lam Lam ơi, coi mở ra đây đi. Con không ra được, coi đang ở trong nhà vệ sinh. Càng ngũ Lam càng rộng trả lời, cô nghĩ thầm. Bố cô lại xây rượu rồi Mỗi lần xây rượu là ông Cao hay la hét ổng ý cả nhà Quả nhiên ông Cao lại hét lớn Mau ra ngoài đi Con ở trong nhà vệ sinh làm gì Ở trong nhà vệ sinh còn có thể làm gì Càng ngựa làm đáp lại không một chút khách khí Con đi ỉa À à Thế thì con cứ đi đi Ông Cao lại cất cao giọng nói Con gái chú đang đi ỉa, cháu đợi một lát nhé. Mình ơi, xem này, tiểu quách là đối tượng tôi dẫn về con mặt lam lam đấy. Ca ngũi lam toàn thân du lề 7 xin nữa đồ người xuống hồ xí. Chuyện gì đang xảy ra, đối tượng gì chứ? Cô vừa hét vọng ra cô đang đi đại tiện, là cô nói đúng không? Sau đó ông bồ sáng suốt của cô nhấn mạnh. Con gái chú đang đi ỉa, cháu đợi một lát, đúng không, đúng không? Cao Ngũ Lam cảm thấy mây đen kéo đến phủ trên đầu cô. Ông trời, quả nhiên muốn cô chết trong nhà vệ sinh mà. Cô còn có thể gò mặt xa ngoài gặp thiên hạ hay không?